Hãy cùng tìm hiểu về luyện ngục. Theo cuốn sách nhỏ có nhan đề Read me or read it. Hãy đọc đi kẻo hối tiếc. Nguyên tác của cha Paul O'Sullivan, Linh mục dòng Đa Minh. Trích đoạn và nhuận sắc bản dịch của Anthony Lay trên Thánh linh net phần dẫn nhập các anh bạn hữu của tôi ơi hãy thương hãy thương tôi vì bàn tay của Thiên Chúa đã đánh tôi thì đây chính là lời cầu nguyện động lòng nhất mà các linh hồn cô đơn nơi lửa luyện ngục đang cần thiết kêu gọi những người bè bạn của họ ở trần gian các linh hồn ấy đang năn nỉ kêu nài sự giúp đỡ của họ trong nỗi đau đớn cùng cực và khan cả cuống họng. Rồi thay, lại có rất nhiều người trong chúng ta lại bỏ mặt và cố làm câm điếc trước lời kêu cứu rằng chúng ta hãy biết cầu nguyện cho các linh hồn ấy. Thật không thể hiểu nổi làm sao mà rất nhiều người công giáo, thậm chí cả với những người rất xuất sắn, ngoan đạo, lại đáng hổ thẹn làm ngơ trước các linh hồn nơi lửa luyện ngục trông có vẻ hầu như mọi người không mấy tin vào nơi luyện ngục Rõ ràng là vẫn còn rất nhiều người có ý tưởng rất mơ hồ về nơi luyện ngục Ngày, tuần và tháng, năm cứ trôi qua mà họ không hề biết xin lễ cho các linh hồn. Cũng rất ít khi chúng ta cùng đi dự thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn, cũng như rất ít khi chúng ta cầu nguyện hay nghĩ về họ. Những người đã chết Trong khi chúng ta cứ mãi mê đắm chìm Trong hạnh phúc Và tràn đầy sức khỏe nơi trần thế Trong khi chúng ta cứ mãi bận rộn Với công ăn việc làm Cứ mãi vui chơi, giải trí Thì các linh hồn cô đơn quạnh quẽ ấy Cứ hàng ngày phải chịu lấy Những cực hình không thể tuốt ra lời Nơi ngọn lửa thiêu đốt Ở nơi luyện ngộp Đâu là những nguyên nhân cho sự nhẫn tâm tàn bạo và kinh khủng này. Thưa, đó chính là sự ngu muội, sự thô bạo và sự ngu dốt không thể nào có thể giải thích được của chúng ta. Con người thời nay đã không nhận biết được nơi luyện ngục chính là gì. Con người hoàn toàn chẳng hề hay biết gì về những nỗi đớn đau khủng khiếp và họ không hề hay biết rằng những linh hồn đó đã phải gánh chịu trong gần ấy năm trời dài đằng đẵng nơi những ngọn lửa thiêu đốt cực hình. và kết quả là con người dựng dưng hay chẳng thèm biết ngó ngàng gì tới những linh hồn nơi lửa luyện tội và thậm chí còn xấu xa hơn cả. Chính là con người đã tàn nhẫn phó mà các linh hồn mồ côi đang ở nơi luyện ngục mà các linh hồn đấy đang hoàn toàn cậy trông vào sự giúp đỡ của con người.